Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Gã ngại ngùng gật đầu. Lần đầu tiên trong đời của gã tỏ ra ấp úng như vậy. Khi đứng trước một cô gái trẻ, trong lòng ngực trai sạn của gã trật trỗi dậy chút gì đó mà gã chưa từng trải qua. Cảm giác thôi thúc được trò chuyện, được hỏi han đã làm gã trật cảm thấy khó thở. Hai người xa lạ ngồi bên nhau trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất. Cô gái không giấu được vẻ ngưỡng mộ trong lời nói và khuôn mặt đã làm gã càng tỏ ra ngượng ngùng. Nhưng chính dung nhan diễm lệ cùng cách ăn nói thông minh đã làm gã dần dần bỏ rơi vào cản trở trong lòng của mình với xã hội. Sâu trong tâm can của một con quỷ dữ như gã thì đã có chút gì đó đang lớn dần. Cuộc trò chuyện mỗi lúc một dâm gian cho tới khi nhân viên gara trở ra và thông báo. "Thưa cô, việc kiểm tra đã hoàn thành, đây là hóa đơn nhờ cô ký dùm ạ." Yukki gật đầu, dùng nhanh tay ký vào hóa đơn thanh toán, đoạn với lấy ba lô tìm bóp tiền, loay hoay một lúc thì chợt giật mình thốt lên. Thôi chết rồi, tôi không quên mang theo tiền rồi, thẻ ngân hàng cũng không có ở trong người. Gã nhân viên kara mỉm cười chờ đợi, Yukki khẩn khoản. Anh có thể đợi tôi một lát được không? Tôi nhờ người nhà đem qua, nhà tôi cũng ngay gần đây thôi. Nhân viên kara gật đầu rồi tính trở lại, thì tiếng gọi của gã đã cắt lên kế tính vào phần của tôi đi, để tôi thanh toán dùm coi cũng được. Yuki xoa tay. "À chết, không được, không, em không muốn phiền anh. Ờ nhà em cũng ở gần đây thôi. Bạn em sẽ mang tiền qua ngay anh ạ." Gã mỉm cười, nụ cười lần đầu tiên xuất mấy chục năm cuộc đời hé lên theo bản năng. Gã vui vẻ đáp. "Cô cứ để tôi thanh toán." Nhân viên kara gật đầu rồi trở vào bên trong. Yuki cúi mặt ngượng ngùng, rơi cất tiếng cảm ơn lí nhí. Đoàn cô ta nhìn gã rồi thủ thỉ Ờ, anh anh cho em xin số điện thoại, nhất định em sẽ trả lại anh đầy đủ, em không quen mang ơn ai bao giờ. Gã lúng túng lắm, bao nhiêu năm cô lập trong thế giới của mình, có chăng chỉ là những cái mối làm ăn xã giao của đám thương nhân, muốn mua tranh của gã, chứ thực tâm chẳng có ai thèm hỏi han gã một câu. Cô gái này là một người đầu tiên nói tính cảm ơn và chủ động liên lạc với gã. Gã đắn đo mấy giây, rồi móc ra một cạc visit rồi nói: Đây là số điện thoại của tôi. Yuki đỡ lấy tờ danh thiếp rồi xin phép đánh xe đi luôn, không quên hẹn gặp gã vào một ngày gần nhất. Còn lại một mình, gã chợt thấy trong lòng dấy lên một cảm giác lạ, nó cứ trào lên từ trái tim đến khối óc khô cằn của gã, đứng ngồi không yên. Thứ cảm giác đã làm gã dùng mình, không hiểu nổi bản thân của gã đang nghĩ gì. Sau khi thanh toán và đánh xe rời đi, gã ngân nga một câu hát gì đó và cảm giác chờ đợi đã bắt đầu lớn dần trong tâm can. Gã trở về và ngồi lại chiếc bàn cũng là lúc cơn đau đầu bắt đầu hành hạ theo thói quen, gã với lấy con dao và cái bình thủy tinh định rạch nát tay của mình, nhưng hôm nay không hiểu sao gã không hề làm như vậy. Gã nhìn cái bình máu tanh ngòm mấy giây rồi định bụng ói mửa, mặc cho cơn đau đầu mỗi lúc một lớn làm cho gã quằn quại, đau đến mức ngất đi. Cho đến khi tiếng chuông điện thoại reo lớn, kéo hắn trở lại hiện thực. Cơn đau cũng đã biến mất dần hẳn đi. Tiếng chuông réo mấy hồi, gã mới thều thào bắt máy. "Alo, tôi xin đi đây." Đầu dây bên kia là tiếng của người quen thuộc đáp vọng lại. "Chào anh, em là Yuki này." Hai mắt của gã sáng rực lên. Gã mau mải ngồi lên một cách may mắn, trong lòng chợt có cảm giác nôn nao đến kỳ lạ. Gã run rẩy rồi lắp bắp Ờ, vâng, Ch chào cô. Tiếng trong chảo bên đầu dây bên kia tiếp tục phát ra. Em thực tâm muốn cảm ơn anh lần nữa. À anh, nếu thứ bảy cuối tuần này, anh không bận thì em có thể mời anh ăn một bữa được chứ? Gã run tay đánh rơi cả điện thoại rồi đần mặt ra. Đây là hẹn hò hay sao? Tiếng Yuki ở trong điện thoại lại một lần nữa đã kéo gã tỉnh lại. Gã hấp tấp nhặt lấy điện thoại rồi nói như thế đó là lần cuối cùng cá cá. Tôi tôi rảnh. Vậy hẹn anh đúng 8 giờ tối tại nhà hàng Lavender bên khu đô thị Queen Park nhé. Nhất định lại phải tới đấy. Điện thoại đang ngắt hồi lâu mà gã vẫn ngồi đực mặt không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Chống ngực của gã đập dồn dập. Gã hết nhìn điện thoại lại nhìn ra khoảng sân trước mặt, rồi sung sướng cười lên khẽ khẽ. Thứ cảm giác này là gì? Tại sao lại lạ lẫm đến như vậy? Gã bật một bản nhạc ra. Rồi chầm ngâm bên ly rượu Bock door. Gã gã người tụm tìm rồi lại uống, lại cười. Gã thấy thế giới sum quanh. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net